3. Lưu là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất của tôi. Nếu tôi không thể thuyết phục ông ta tham gia với tôi, thì về cơ bản tôi sẽ thất bại. Việc đó sẽ không dễ chút nào. Ông ta đã sắp nghỉ hưu và tôi biết ở một mức độ nào đó ông ta có tham gia vào các công tác xã hội. Tôi hít một hơi thật sâu và bước vào văn phòng. "Này Lưu, nói chuyện lúc này được không?" "Tốt, bất cứ lúc nào. Tôi có thể giúp gì cho anh không?" Hoàn toàn cởi mở nhưng không hiểu sao, tôi không đủ can đảm đi thẳng vào vấn đề. Tôi chỉ muốn biết về dự báo của anh cho 2 tháng tới, tôi nói Anh có thấy vấn đề gì đối với mục tiêu lợi nhuận thuần 15% không? Nó không có tính chất quyết định nữa Tôi vừa nói thêm Nhưng tôi không muốn nghe Hilton Smith dè biểu tôi đã bảo anh mà, chút nào Anh có thể ngủ kỹ Theo như tính toán của tôi, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua con số 20% trong 2 tháng tới Trời, tôi không thể tin vào tay mình Lưu, anh có bị sao không đấy? Anh tin vào cái nhìn luôn lạc quan của bộ phận thị trường từ khi nào? Alex Gần đây có nhiều thứ xảy ra với tôi Nhưng tin vào đội thị trường không phải là một trong những thứ ấy Thực tế dự đoán của tôi đã dựa trên xu hướng hơi giảm của các đơn hàng đấy Thế làm cách nào anh kéo được con thỏ nòi ra khỏi mũ của mình Anh cứ ngồi xuống đây đã Tôi cần một chút thời gian để giải thích Tôi có điều quan trọng muốn nói với anh đây Tôi nghĩ là mình sẽ được nghe về một cái trò kế toán lấu cá nữa đây Được rồi, tôi nghe anh Tôi lựa chỗ ngồi cho thoải mái Trong khi đó Lưu cứ sắp xếp đám giấy tờ Hai phút sau tôi không còn kiên nhẫn nữa Sao vậy Lưu? Alex, chúng ta đã trách cứ cái phương pháp lệch lạc mà nếu sử dụng thì giá thành sản phẩm được tính toán sẽ chỉ cho lợi nhuận thuần là 12,8%, chứ không phải là trên 17% như chúng ta đã tin phải là như thế. Tôi biết là anh đã bực tức vì điều đó, nhưng cái mà tôi phát hiện được là sự méo mó đó thậm chí còn lớn hơn. Cái đó có liên quan đến việc chúng ta đánh giá về tuần kho, nhưng rất khó giải thích. Có thể tôi sẽ cố gắng trình bày qua bản cân đối. Ông ta lại dừng lại. Lần này thì tôi kiên nhẫn chờ. Ông ta nói, có thể tôi nên bắt đầu bằng một câu hỏi. Anh có đồng ý rằng tuần kho là một khoản nợ không? Tất nhiên, mọi người đều biết điều đó. Còn nếu chúng ta không biết thì một vài tháng vừa rồi đã chỉ ra tuần kho là một khoản nợ như thế nào? Anh có nghĩ là liệu chúng ta có thể đáp ứng được các đơn hàng nhanh như thế không? Nếu trên mặt bằng cứ đầy ứ những hàng như trước đây, liệu anh có nhận ra rằng chất lượng đã được cải thiện, làm thêm giờ ít đi không? Chưa muốn nói đến là bây giờ chúng ta hầu như không phải điều độ cái gì khẩn cấp nữa. Phải, ông ta nói. Nhìn vào đống tài liệu. Tuần kho đúng là một khoản nợ nhưng chúng ta phải đặt nó vào khoản mục nào để báo cáo trong bảng cân đối. Trời lưu! Tôi dựng đứng lên. Tôi biết những chỉ số tài chính đã xa rời dưới thực tế. Nhưng đến cái mức báo cáo các khoản nợ dưới khoản mục của tài sản ư tôi chưa bao giờ hiểu hết hậu quả. Hãy nói cho tôi biết ảnh hưởng của nó như thế nào. Lớn hơn anh nghĩ đó Alex. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng các con số sẽ tự nó nói lên. Anh hiểu không chúng ta đang xác định giá trị tuần kho theo chi phí để sản xuất hàng hóa. Những chi phí này bao gồm không chỉ tiền mua vật tư mà còn cả giá trị tăng thêm trong sản xuất Anh biết việc chúng ta đã làm trong vài tháng vừa rồi Donovan đã chỉ làm những thứ có đặt hàng Stacy cấp vật tư cũng theo đó Chúng ta đã cho tiêu hết khoảng 50% lượng hàng dở dang và khoảng 25% lượng hàng hoàn chỉnh Chúng ta đã tiết kiệm được nhiều do không phải mua vật tư mới cho việc lại làm ra tuần kho quá mức Những con số gì tiền mặt đã chỉ ra rất rõ ràng nhưng trong sổ kế toán tài sản thể hiện bằng tuần kho đã giảm xuống bởi vì chúng chỉ được buồn một phần do số tiền chúng ta không phải chi ra. Trong giai đoạn này khi chúng ta đang giảm tuần kho thì sự chênh lệch giữa giá thành sản phẩm và chi phí vật tư của số tuần kho đã giảm đi, lại thể hiện ra như đó là một khoản lỗ thuần. Tôi cảm thấy vướng trong họng. Lưu, có phải anh đang nói với tôi rằng chúng ta đã bị trừng phạt vì những việc làm hợp lý không? Việc giảm tuần kho quá mức đã được diễn giải ra trong sổ sách là một khoản lỗ ư? Phải, ông ta đáp và vẫn cứ nhìn vào đám giấy tờ. Anh nói xem, ảnh hưởng ở những con số như thế nào Trong 3 tháng vừa qua lợi nhuận thường thực tế của chúng ta từng tháng đều vượt phần 20% Ông ta nói một cách rành rọt Tôi nhìn trần trân vào ông ta Tôi không thể tin vào tai mình nữa Nhưng nhìn vào cái khí cảnh tốt Ông ta nói một cách ngượng ngùng Bây giờ tuần kho đã ổn định ở một mức thấp mới thì các ảnh hưởng này sẽ không còn làm chúng ta lo ngại gì nữa Ôi cảm ơn rất nhiều Tôi nói một cách châm biếm và đứng dậy đi Khi đến gần cửa tôi qua lại với họ ông ta Anh đã phát hiện ra hiện tượng này vào lúc nào và anh đã phát hiện ra chúng ta đã có lợi nhuận nhiều hơn cái mục tiêu 15% khi nào. Một tuần trước đây, thế tại sao anh không nói với tôi? Tôi đã có thể sử dụng những số liệu ấy thật hiệu quả trong cuộc họp vừa rồi. Không Alex, anh không thể sử dụng chúng được đâu, nó chỉ làm cho câu chuyện của anh rối tung lên. Anh biết không mọi người đều đánh giá tồn kho theo cách này, nó thậm chí còn được yêu cầu của cơ quan thế. Anh không thể có cơ hội, nhưng tôi đã thảo luận về nó rất lâu với Nelson Frost, anh ta hoàn toàn hiểu đấy. Thế đây ông láo cá ạ. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Nathan đã rất ủng hộ như thế. Tôi nói và lại ngồi xuống. Khi chúng tôi thôi nhai răng ra cười với nhau, Lưu lại nói với một giọng rất khẽ. Alex, tôi có một vấn đề nữa. Lại một quả bom nữa sao? Anh có thể gọi như thế cũng được, nhưng nó thuộc về vấn đề cá nhân. Nathan bảo tôi rằng anh ta sẽ cùng đi với Bill Pitch lên tập đoàn. Tôi biết rằng anh sẽ cần một kiểm soát viên thạo việc cho chi nhánh. Một người phải có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, được xử lý ở tầm chi nhánh. Tôi chỉ còn một năm nữa là nghỉ hưu. Mọi thứ tôi biết đều cổ lỗ rồi Vì vậy... Đúng lúc rồi, tôi tự nhủ Tôi phải chặn ngay ông ta lại trước khi ông ta tuyên bố là không muốn đi với tôi Một khi đã nói ra Thì thay đổi ý định của ông ta sẽ rất khó khăn Lưu cượm đã Tôi ngắt lời ông ta Anh hãy nhìn công việc chúng ta đã làm trong vài tháng qua Anh không nghĩ là... Đó chính xác là điều tôi đã định nêu ra Đến lượt ông ta ngắt lời tôi Anh hãy nhìn nó theo quan điểm của tôi Cả cuộc đời tôi đã thu thập những con số Và lập các báo cáo Tôi tự coi mình là một người cung cấp những con số như là một quan sát viên khách quan và vô tư nhưng những tháng vừa qua đã mở mắt cho tôi thấy mình đã lầm lẫn như thế nào tôi không phải là một người quan sát khách quan tôi đã gần như mù quáng tuân theo một số những quy trình sai lầm mà không hiểu được những hậu quả có tính chất phá hoại và ảnh hưởng sâu rộng như thế nào gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều chúng ta cần các số liệu đánh giá tài chính một cách chắc chắn nhưng chúng ta không cần chúng để cho chính bản thân chúng chúng ta cần chúng vì hai lý do khác nhau thứ nhất là để kiểm soát để biết một công ty đạt được mục tiêu kiếm lợi nhuận ở mức độ nào Lý do thứ hai, thậm chí có thể còn quan trọng hơn, các số liệu cần phản ánh được những bộ phận nào đang mang lại kết quả tốt cho cả tổ chức nói chung. Điều trở nên rõ ràng với tôi là chẳng có cái nào trong hai mục tiêu đó đang được thỏa mãn cả. Ví dụ, cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói, chúng ta biết rất rõ rằng nhà máy đã được cải thiện một cách mạnh mẽ, nhưng các số liệu méo mó hầu như đã lại kết tội chúng ta. Tôi đang đệ trình các báo cáo về hiệu quả, báo cáo về giá thành sản phẩm và bây giờ, cả hai chúng ta đều biết chúng lại phản ánh những người công nhân và đội ngũ quản lý giống như đã làm những điều tồi tệ đối với công ty. Tôi chưa bao giờ nghe Lu nói dài như vậy, tôi đồng ý với mọi điều ông ta vừa nói, nhưng tôi gần như bối rối, tôi không biết ông ta đang đi tới cái gì. Alex, tôi không thể dừng được ở đây, tôi không thể nghỉ hưu bây giờ, anh hãy dành cho tôi một ơn huệ cá nhân, hãy hứa đưa tôi đi với anh, tôi muốn có cơ hội để lập ra một hệ thống đánh giá mới, nó sẽ hiệu chỉnh cái hệ thống chúng ta đang có bây giờ, để nó sẽ làm được những cái mà chúng ta chờ đợi ở nó. Để một kiểm soát viên có thể tự hào về công việc của anh ta, Tôi không biết liệu tôi có thành công, nhưng mà chứ ít hãy cho tôi một cơ hội. Tôi còn biết nói gì nữa đây, tôi đứng dậy và đưa tay ra. Đồng ý thế nhé. Quay về chỗ của mình, tôi bảo Frank gọi Bob Donovan đến. Với Lou và Bob, mỗi người đảm nhiệm được một khu vực của mình. Tôi có thể tự do tập trung vào hai lĩnh vực tôi biết ít nhất, đó là kỹ thuật và thị trường. Tôi sẽ nói gì về thị trường đây? Người duy nhất tôi đánh giá cao trong đơn vị này là Johnny Jones. Không biết Bill có định kéo anh ta đi theo hay không? Có tiếng chuông điện thoại đổ, tiếng của Bob. Anh, tôi đang ngồi với Stacy và Chúng tôi đang bàn công việc, anh có thể tham gia cùng không? Sẽ kéo dài bao lâu? Tôi hỏi. Ờ, không biết được có khi phải đến tận cuối ngày. Nếu vậy tôi không tham gia được, nhưng Bob, chúng ta cần nói chuyện anh có thể đến đây một vài phút được không? Được không sao? Anh ta gần như có mặt ngay lập tức. Có chuyện gì vậy, sếp? Tôi quyết định nói thẳng với anh ta. Anh có muốn đảm đương công việc sản xuất của cả chi nhánh không? Anh ta chỉ có thể thốt ra được tiếng ô ô trong cổ họng, rồi gieo cái thân hình to lớn của mình xuống ghế. Nhìn tôi và chẳng nói được câu gì. Sao Bob, anh ngạc nhiên à? Anh cứ coi là như vậy. Tôi qua đi rót cà phê cho cả hai, còn anh ta bắt đầu nói từ phía sau, Alex, tôi không muốn cái công việc ấy. Không phải bây giờ. Anh biết không, nếu một tháng trước đây thì có lẽ tôi đã chộp lấy nó bằng hai tay, bây giờ thì muộn rồi. Không hiểu được, tôi quay lại, mỗi tay cầm một ly cà phê. Sao vậy Bob, anh sợ hả? Anh biết rõ hơn mà. Vậy thì, là điều gì trong tháng vừa rồi đã làm thay đổi suy nghĩ của anh vậy? Brunside. Anh muốn nói là ông ta sẽ dành cho anh một công việc tốt hơn à? Anh ta cười phá lên. Không Alex, không có chuyện đó. Chính cái cách chúng ta xử lý đơn hàng khẩn cấp của Bonsai đã làm tôi suy nghĩ. Tôi học được rất nhiều qua trường hợp này, vì vậy mà tôi muốn ở lại nhà máy và phát triển nó thêm nữa. Tôi thật ngạc nhiên thế mà tôi đã tự cho rằng mình hiểu được những con người này. Tôi đã cho rằng khó mà có thể thuyết phục được Liêu, nhưng ông ta lại gần như là cầu xin. Tôi không cho là có vấn đề gì với Bob, thế mà anh ta lại từ chối, thật là bực mình. Tôi muốn nghe anh giải thích tôi nói và đưa cho anh ta ly cà phê chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt khi cái thân hình nặng nề của anh ta ngọ ngậy nếu tôi còn ở đây lâu nữa có lẽ tôi sẽ phải đặt làm một cái ghế khác chắc chắn hơn cho anh ta cuối cùng thì anh ta nói anh không nhận ra rằng những sự kiện của đơn hàng bên là có một không hai sao có tất nhiên tôi chưa bao giờ thấy một chủ tịch của một công ty đi cám ơn từng công nhân của một nhà cung cấp phải phải đúng thế thật nhưng hãy nhìn lại toàn bộ mắt xích của sự kiện Johnny đã gọi cho anh với một mong muốn của khách hàng không thể khả thi Anh ta không tin là có thể thực hiện và khách hàng cũng thế Nếu nhìn bề ngoài là không thể làm được Nhưng chúng ta đã nhìn sâu vào bên trong Chúng ta đã cân nhắc khả năng của các cổ chai, Chúng ta đã đánh giá giới hạn của nhà cung cấp Và chúng ta đã đi đến một quyết định khá là không bình thường Chúng ta đã không dứt khoát là không hay có Để sau đó lỡ hẹn rồi cười trừ như chúng ta đã làm trước đây Chúng ta đã bố trí lại cái giao dịch đấy Chúng ta đã đưa ra ý tưởng về một đơn hàng Theo cách khác Vừa có tính khả thi vừa làm cho khách hàng vừa ý hơn so với yêu cầu trước đó Phải, tôi nói, đó là một việc làm hay Đặc biệt khi cân nhắc điều gì đó sẽ xảy ra sau đó Nhưng đó là một tập hợp của các tình huống khác thường Nó khác thường là bởi vì bình thường chúng ta không khỏi xướng ra Nhưng có thể có cách để làm cho nó thành bình thường, anh có hiểu không? Thực tế chúng ta đã lái việc bán hàng theo Chúng ta, bộ phận sản xuất, đã lái bộ phận bán hàng Tôi ngẫm nghĩ, ôi anh ta đúng Bây giờ tôi bắt đầu thấy anh ta sẽ đi tới đâu Bob có thể hiểu sai khi thấy tôi im lặng, anh ta nói Đối với anh có thể đó không phải là chuyện gì lớn Anh luôn luôn nhìn sản xuất và bán hàng như là hai mắt của cùng một sợi xích Nhưng hãy nhìn tôi, lúc nào tôi cũng chân chân trên mặt bằng xưởng Và nghĩ rằng trách nhiệm của mình là chữa cháy Còn nhìn bộ phận bán hàng như một người bán sao trên trời Cứ hứa bừa với khách hàng Đối với tôi cái sự kiện này rõ ràng là một khám phá Anh xem, chúng ta đã đưa ra cho bộ phận bán hàng Một thời hạn chắc chắn đối với mỗi sản phẩm Như thế nếu đó không phải là ở dạng hàng hóa hoàn chỉnh thì là những con số mà họ có thể dùng để hứa hẹn với khách hàng. Phải, chúng có thể sai số nhưng mà không nhiều. Có thể nên có một cách khác. Có thể thời gian đưa ra được xác định theo từng trường hợp cụ thể, phụ thuộc vào mức độ bận rộn ở các cổ trai. Và có thể chúng ta không nên đề cập đến số lượng yêu cầu như là phải cung cấp ngay trong một lần. Alex, tôi muốn đi sâu hơn nữa nha. Thực tế đó chính là điều Stacy, Raf và tôi đang làm lúc này. Chúng ta đã đi tìm anh, anh nên tham gia. Việc đó khá là hứng thú. Ôi chắc chắn là như vậy nhưng tôi không thể cho phép mình bị dính chặt vào đây lúc này được. Tôi phải tiếp tục chuẩn bị cho công việc mới của mình. Cuối cùng tôi nói Nói cho tôi biết đi các anh định làm gì nhé? Chúng tôi muốn sản xuất có sức mạnh thống trị để đạt được kết quả bán hàng tốt. Bán hàng sẽ làm cho nhu cầu khách hàng và khả năng nhà máy ăn khớp với nhau chính xác như là chúng ta đã làm đối với trường hợp của Burnside. Nhưng anh thấy đấy, để làm điều đó tôi phải ở đây trong nhà máy này. Chừng nào mà chúng ta không hiểu nó một cách đầy đủ, chừng nào chúng ta chưa phát triển những phương pháp mới? thì chúng ta phải tham gia một cách thật sâu sắc và hết sức cụ thể. Như vậy, cái mà anh muốn làm là tìm ra những phương pháp ấy. Tôi hiểu thật thú vị. Nhưng Bob, cái đó không thích hợp với anh. Anh quan tâm đến những thứ đó từ bao giờ vậy? Từ lúc anh đến và buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại cái cách mà chúng tôi đang làm ra mớ hổ lốn này đó, anh có cho rằng có ai đó sẽ cần những bằng chứng thiết phục hơn những cái đã xảy ra ở đây trong những tháng vừa qua hay không? Chúng ta đã ở đây, vận hành những thứ như chúng ta vẫn đã luôn làm. Chỉ với trực giác và đoán mò, trước sau rồi cũng sẽ lúng sâu xuống bùn Rồi sau đó chúng ta đã dành thời gian xem xét lại nó Từ những nguyên lý cơ bản Hãy nhìn xem bao nhiêu linh vật mà chúng ta phải mổ thịt rồi Hiệu suất của người công nhân ồ oh hồ, oh, đã bị ném ra ngoài cửa sổ Loạt sản xuất tối ưu cũng biến đi rồi Vẽ ra việc làm chỉ vì chúng ta có con người và vật tư Cũng đã được giải quyết nốt Tôi còn có thể kể tiếp nhưng hãy nhìn kết quả xem nào Nếu không tận mắt nhìn thấy tôi cũng chẳng tin được Phải Alex, tôi muốn ở đây và tiếp tục những cái anh đã khởi xướng. Tôi muốn làm người phụ trách mới của nhà máy. Anh đã làm cho chúng tôi thay đổi hầu hết các quy tắc trong sản xuất. Anh đã làm cho chúng tôi nhìn nhận sản xuất như một phương tiện thỏa mãn bán hàng. Tôi muốn thay đổi cái vai trò của sản xuất để có thể bán hàng. Đối với tôi không có vấn đề gì, nhưng Bob, khi nào anh đã làm chủ được những phương pháp đấy, anh sẽ cân nhắc việc đảm đương tất cả các nhà máy trong chi nhánh chứ. Anh cứ tin là thế đi sếp, tôi sẽ dạy họ vài ngón. Chúng ta nâng cốc nhé. Tôi nói và chúng tôi cùng ly cà phê. Anh có gợi ý ai sẽ thay công việc của anh bây giờ không? Tôi hỏi. thú thật là tôi không mấy ấn tượng với bất cứ ai trong số đốc công của anh. Thật không may tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu chọn Stacy thì rất tốt nhưng tôi không tin lắm là chị ấy sẽ nhận lời. Tại sao chúng ta không hỏi thẳng cổ? Anh thấy sao? Tốt nhất là nên gọi Stacy và cả raf vào để trao đổi luôn về ý tưởng vừa rồi của anh. Rốt cuộc rồi anh cũng tìm thấy anh ấy à? Stacy nói với Bob. Khi cùng với raf bước vào phòng, người nào cũng ôm đều giấy tờ. Phải Stacey, tôi trả lời. Rất có thể đó là một ý kiến có triển vọng. Nhưng trước khi nói về việc đó, chúng tôi có việc khác muốn bàn với chị. Chúng tôi vừa nhất trí với nhau là Bob sẽ là giám đốc nhà máy thay tôi. Chị thấy thế nào nếu thay Bob phụ trách sản xuất? Chúc mừng Bob, cả hai người bắt tay anh ta. Đương nhiên là thế rồi. Vì Stacey chưa trả lời câu hỏi của tôi, nên tôi nói tiếp. Chị cứ nghĩ đi, không cần phải trả lời ngay bây giờ. Chúng tôi biết chị thích công việc của mình và không muốn phải đảm đương cái gánh nặng nhân sự của người phụ trách sản xuất. Nhưng cả hai chúng tôi đều cho rằng chị sẽ thừa sức làm được Bob nói thêm, đứng dậy. Stacy nhìn tôi một cách bình thản và nói Tối qua tôi đã nằm trên giường và cầu nguyện Tôi cầu cho công việc này sẽ được giao cho mình Xong rồi nhé, Bob vội kêu lên Bây giờ chị đã chấp nhận rồi Tôi nói với Stacy, chị có thể nói với chúng tôi Tại sao chị lại thích cái công việc này không Có vẻ như là người quản lý vật tư Bob nói oan oan, đã bắt đầu chán rồi Thiếu những chuyện khẩn cấp, thiếu các cuộc gọi hối thúc Tôi đã không nghĩ là chị lại khóa những chuyện náo động cơ đấy Không, tôi chưa bao giờ thích như thế và bây giờ cũng không. Chính vì vậy mà tôi rất thích cái phương pháp mới của chúng ta. Thời gian cấp vật tư tùy thuộc vào mức tiêu thụ của các cổ chai. Nhưng các anh có biết tôi sợ gì không? Điều gì sẽ xảy ra nếu có những cổ chai mới xuất hiện? Cái mà người của tôi và bản thân tôi đã làm được là kiểm tra hàng ngày các sản phẩm nối đuôi nhau trước khu vực lắp ráp và các cổ chai, chúng tôi gọi là vùng đệm. Chúng tôi kiểm tra chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ đã theo kế hoạch sẽ có ở đó, rằng sẽ không có một lỗ hổng nào. Chúng tôi đã cho rằng nếu có một cỗ chai xuất hiện bất ngờ thì nó phải ngay lập tức xuất hiện dưới dạng một cái lỗ hỏng ở ít nhất một trong các vùng đệm đó chúng tôi đã mất một ít thời gian để hoàn thiện cái kỹ thuật này nhưng bây giờ thì nó đã thực hiện được trôi chảy rồi các anh biết không mỗi khi có một lỗ hỏng ở một vùng đệm và tôi không chỉ nói về công việc dự định hoàn thành trong một ngày nhất định đâu mà cho công việc của cả hai ba ngày trong tương lai chúng tôi sẽ đi kiểm tra ở những trung tâm gia công mà vật tư bị tắt rồi sau đó sau đó chỉ hối thúc nhanh lên bob xen vào không không không có chuyện đó Chúng tôi không phá vỡ trật tự hoặc thổi một đám cháy lên, chúng tôi chỉ chỉ ra cho đốc công của cái trung tâm gia công ấy, thấy cái việc nào chúng tôi muốn anh ta thực hiện tiếp mà thôi. Rất hay, tôi nói. Vâng, nó còn thú vị hơn khi chúng tôi nhận ra rằng, mỗi một lần chúng tôi ghé qua 6 hoặc 7 trung tâm gia công, chúng không phải là những cổ chai, nhưng cái thứ tự mà chúng thực hiện trở nên rất quan trọng. Chúng tôi gọi chúng là các nguồn hạn chế năng lực, gọi tắt là CCR, viết tắt của Capacity Constraint Resources phải tôi biết về việc đó những tay đốc công hầu như đã trở nên phụ thuộc vào người của chị để xác định thứ tự ưu tiên cho công việc của họ bob nói nhưng stacy à chị còn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi ừ thì tôi đang chuẩn bị nói đến nó đây các anh hiểu không thời gian gần đây những lỗ hổng này càng trở nên nguy hiểm hơn đôi khi đến mức bộ phận lắp ráp phải rời xa cái thứ tự đã được lập kế hoạch của họ và cũng đã trở nên rất rõ ràng là những đốc công của các chỗ ccr càng ngày càng khó khăn hơn trong việc cung cấp đúng hạn grab cũng đã bảo tôi rằng những trung tâm gia công đó vẫn có đủ năng lực. nói chung thì anh ấy nói đúng nhưng tôi e rằng bất cứ nhu cầu tăng thêm nào về bán hàng cũng sẽ làm cho chúng ta rơi vào mớ bòng bong. đúng là một quả bom hẹn giờ đang ở dưới chân mà tôi cũng chẳng nhận ra. tôi đang ép rất căng bộ phận thị trường để có doanh số bán nhiều hơn. mà thế như điều Stacy dự tiết lộ thì nó có thể làm nổ tung cả nhà máy lên. tôi vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ về điều đó. thì cô ấy tiếp tục. các anh có nhận ra rằng chúng ta đã tập trung các nỗ lực cải thiện trong một phạm vi quá hẹp không? Chúng ta đã rất cố gắng cải thiện các cổ chai, trong khi lẽ ra cũng cần cải thiện các CCR. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào một tình huống cổ chai tương tác. Các anh hiểu không? Mấu chốt không phải là ở trong tay những người phụ trách vật tư. Nếu xuất hiện các cổ chai tương tác thì tình trạng hỗn độn sẽ không thể tránh khỏi. Chúng ta sẽ phải hối thúc tất cả mọi chỗ. Tôi hỏi, thế thì chị đề xuất thế nào? Điểm mấu chốt là ở bộ phận sản xuất. Các kỹ thuật để quản lý các vùng đệm không nên chỉ để theo dõi các chi tiết thiếu trong khi vẫn còn thời gian mà chúng nên được áp dụng chủ yếu vào việc tập trung các nỗ lực cải thiện tại chỗ. Chúng ta phải đảm bảo sao cho việc cải thiện ở các chỗ của CCR luôn luôn có khả năng ngăn ngừa chúng trở thành các cổ chai mới. Alex, Bob Đó là lý do tôi rất muốn cái công việc này. Tôi muốn làm sao cho cái công việc của người quản lý vật tư luôn luôn buồn tẻ. Tôi muốn chứng tỏ việc cải thiện cục bộ nên được quản lý thế nào và tôi muốn chỉ cho tất cả các anh thấy. Với cùng một nguồn lực, chúng ta có thể sản sinh ra được lượng sức hàng nhiều hơn như thế nào nữa. Raph Còn anh thì thế nào? Bây giờ đến lượt anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Ồ, tôi chưa hiểu ý anh. Anh ta nói với giọng nhỏ nhẹ. Dường như mọi người ở đây đều có dự định cả anh đang còn giấu quân ác chủ bài của mình trong tay áo phải không? Anh ta khẽ cười. Đâu có, chỉ là một nguyện vọng thôi. Chúng tôi nhìn anh ta khuyến khích. Tôi đã bắt đầu thích công việc của mình, tôi có cảm giác mình là một phần của nhóm. Chúng tôi đều gật đầu tán thành. Đó không còn chỉ là tôi và cái máy tính cố gắng làm trò với những con số không chính xác và không thích hợp nữa. Bây giờ Mọi người thực sự cần tôi và tôi cảm thấy tôi đang góp phần công sức của mình Nhưng các vị có biết không Tôi nghĩ rằng việc thay đổi ít nhất khi nó liên quan đến chức năng của tôi là rất cơ bản Cái tôi đang giữ trong các hồ sơ là số liệu Cái các vị thường xuyên hỏi tôi là thông tin Tôi luôn luôn coi nó như là một cơ sở để ra quyết định Thế mà tôi buộc phải thừa nhận rằng trong hầu hết các quyết định các số liệu của tôi thường là không thích hợp Các vị có nhớ cái lần chúng ta cố gắng tìm ra những cổ chai không Anh ta lần lượt nhìn từng người chúng tôi Tôi phải mất 4 ngày Để rồi phải nói ra rằng tôi không thể tìm được câu trả lời Cái tôi đã bắt đầu nhận ra là thông tin còn là một cái gì khác Thông tin là câu trả lời cho câu hỏi được đặt ra Tôi càng có thể làm được việc đó Thì tôi càng trở thành một phần không thể thiếu của nhóm Cái khái niệm cổ chai này đã thực sự giúp tôi đi theo đúng hướng Các vị phải thừa nhận Hiện giờ tiến độ do máy tính đưa ra đã được các xưởng tuân thủ Các vị đã hỏi nguyện vọng của tôi là gì Tôi muốn phát triển một hệ thống có thể giúp những điều mà Bob muốn làm Giúp giảm thiểu thời gian và nỗ lực cần thiết để chi phối bán hàng. Như cách anh ấy gọi, tôi muốn phát triển một hệ thống để giúp Stacy quản lý các vùng đệm, thậm chí còn có thể giúp quản lý các cải thiện cục bộ. Tôi muốn phát triển một hệ thống để giúp Liu đánh giá các kết quả thực hiện theo một cách có lợi nhiều hơn. Các vị thấy đấy, tôi cũng có những ước mơ của mình như những người khác đấy chứ.